Chương 605, hiểm họa bất ngờ, chương 605, hiểm họa bất ngờ. Dương Tuấn Vũ một lần khắc kiến thức vào đầu là hơn 5 ngày trôi qua, khi hắn tỉnh lại bụng liền có chút đói. Mặc dù đạt tới cảnh giới sức mạnh hiện tại đã không còn là người thường, nhưng việc nhịn nửa tháng vẫn khiến hắn có cảm giác đói bụng, thể chất giảm sút, tinh thần bề ngoài, tuy không tới mức nghiêm trọng nhưng cũng đủ để cảnh báo hắn cần tìm thứ gì đó nhét vào bụng. Phần Ngọc Ít đòi tích có được cũng đã để Tiểu Tuyết cố gắng tận dụng ăn rẻ dặt trong nhiều ngày qua. Con chuột nhìn tuy nhỏ nhưng lại là một tên rất khó ăn, khi ăn tỉnh lại, nó đang nằm ngủ rũ một. Bên nhìn vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Hắn xoa xoa bộ lông trắng muốt, cười nói: "Đi thôi, tìm kiếm thứ gì đó cả hai ta cùng ăn." Tiểu Tuyết Như hiểu tiếng người, đôi mắt nhanh chóng linh động tỏa sáng, nó chít chít phấn khích chạy xung quanh một vòng rồi ba chân bốn cẳng lao về một phía. Dương Tuấn Vũ cười lắc đầu đuổi theo, vừa bám sát, vừa hỏi Triệu Cơ: "Cơn bão vẫn chưa tan sao? Đã bao nhiêu ngày còn chưa có thuyền tới? Vân Tu không gặp chuyện gì chứ?" Triệu Cơ thở dài: "Không hiểu vì sao tình hình khí hậu nửa tháng qua đặc biệt kém ở vùng gần cực nam trái đất, không chỉ mưa rông, gió cùng sóng biển cũng giật mạnh liên hồi, tàu bè lớn nhỏ đều không thể đi lại." Bọn họ đều bất đắc dĩ đổi lộ trình đi vòng qua đường khác dễ hơn rồi. Chị Vân tú vẫn đang bình an, mặc dù rất sốt ruột, nhưng nhờ tín hiệu em thay anh báo về rằng mình vẫn ổn, không cần mạo hiểm tới đây, chị ấy cũng bình tĩnh lại một chút. Ừ, em làm thế là đúng. Mặc dù cô ấy có khả năng vượt qua rông bão, nhưng phương tiện vận chuyển chắc chắn sẽ bị thời tiết khắc nghiệt nuốt trường. Tốt nhất nên đợi thêm một thời gian nữa cho sóng yên, biển lặng, khi đó cùng thuyền đi tới là ổn. Vội vã để rồi có thêm một người mắc kẹt nơi đây, rồi lại chờ người khác tới cứu thì cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng vì sao vùng cực nam đột nhiên có biến đổi bất thường như thế? Triệu Cơ như có điều khó nói, cô ẩm ở một lúc rồi mới phân tích. Theo những gì quan sát trực quan được từ vệ tinh Gods 1 và tin tức trong kho dữ liệu của em thì rất có khả năng nam cực đang xảy ra sự biến đổi địa chất. Biến động, sóng chảo, bất thường nhất chính là những vòng xoáy màu khói trắng trên bầu trời nam cực. Vòng xoáy này không hề bị biến đổi hay bị tác động bởi các yếu tố khác như thời tiết, cũng như sự biến động của thời gian. A, chết, không ổn, anh mau gọi Tiểu Tuyết quay lại, chúng ta đang đi thẳng tới tâm vòng xoáy. Này, nghe Triệu Cơ đột ngột thét lên, Dương Tuấn Vũ giật mình lập tức câu thông với con chó nhỏ, miệng quát một tiếng. Tiểu Tuyết, quay lại! Không gian xung quanh chợt có biến dị, gió lạnh thấu xương rít gào dữ dội tạo thành cơn lốc, tuyết trắng xung quanh bị nó cuốn vào bay hỗn loạn khắp nơi trở thành một cơn bão tuyết không hề có dấu hiệu báo trước. Con chuột nhỏ vốn khiếu giác linh mẫn, bản thân còn là yêu thú, nó rất nhanh nhận ra sự biến đổi nguy hiểm này, toàn thân lông trắng dựng đứng, kêu thất thanh một tiếng rồi quay đầu chạy chối chết. Dương Tuấn Vũ vừa chuẩn bị thầm mắng một tiếng nhưng tiếng kêu của triệu cơ kèm theo sự nứt vỡ, sụt lở không gian có thể thấy bằng mắt thường khiến hắn vô cùng kinh hãi. Không ba. không gian nước tạo thành những mảnh vỡ rơi vào khoảng trống đen kịt, con thú nhỏ vừa kịp nhảy lên người hắn. Dương Tuấn Vũ liền quay đầu dùng hết sức bình sinh mà bứt tốc chạy, nhưng dường như mọi thứ đã trở nên quá muộn. Sự đổ vỡ không gian chẳng những nuốt chửng mọi vật xung quanh, mà không ngờ nó còn tạo thành lực hút vô cùng khủng khiếp, đập tan những nỗ lực, cố gắng của một người một thú. Cả người Dương Tuấn Vũ sáng rực như một vầng thái dương, cảnh đẹp rực rỡ là thế, nhưng chỉ thoáng chốc đã bị cái lỗ đen ngòm nuốt chửng, một chút ánh sáng cũng không thể lọt ra ngoài. Không gian nứt vỡ không vì sự biến mất của hắn mà dường tàn phá, nó tiếp tục lan rộng ra như muốn tiếp tục nuốt chửng hết tất cả vào cái miệng tham lam ấy. Nhưng đúng lúc mọi thứ tưởng như không còn hy vọng, tại mảnh đất cực lạnh của hành tinh đột nhiên xuất hiện bóng dáng hư ảo hai bóng đen không rõ dung mạo, không rõ hình dáng, là người hay là thú không có cách nào để biết được. Hai cái bóng hư ảo ấy tới không một tiếng động, đi không một dấu vết, cứ như chưa từng hiện hữu ở nơi này. Chỉ có điều, ngay khi hai bóng mờ ấy biến mất, không gian vỡ nát vốn tưởng sẽ lan rộng không thể dừng lại chợt bất ngờ biến mất không chút dấu hiệu báo trước, giống y như câu chuyện những cái bóng vừa rồi. Những bông tuyết mất sự quấy nhiễu quỷ dị vừa rồi liền trở nên yên lặng rơi xuống, bình phàm tới ớ lạnh. Trong chốc lát, một màu trắng xóa quen thuộc đã nhanh chóng phủ kín vùng đất vừa bị tạch nát, lấp đi toàn bộ dấu vết của hiện tượng kinh hoàng khi nãy. Nơi này tiếp tục trở nên lạnh lẽo, tiến tính đáng sợ. Vạn vật đã quay trở lại như cũ, chỉ là từ giờ sẽ thiếu đi sự tồn tại của một người, một thú. Một thú vốn không gây ảnh hưởng gì nhiều vì từ khi sinh ra nó vẫn nhỏ bé, im lặng, nhưng người cùng nó đột ngột biến mất thì không cần nghĩ cũng đủ biết sẽ tạo ra một sự hỗn loạn khủng khiếp khó có thể tưởng tượng được. Sau khi tình hình thời tiết không một dấu hiệu đột nhiên tốt lên bất thường, Vất Ú chẳng thể ở yên một chỗ quan sát thêm chút nào nữa, cô đã lập tức dùng mọi cách bắt chủ thuyền ra khơi thẳng tiến tới nam cực. Thời tiết đang trở lên tích cực bây giờ không thể khiến cô vui mừng, bởi vì tín hiệu của cô với chồng đột nhiên bị cắt đứt trong lòng bạn phần lo lắng cùng hối hận đã tự nhủ rằng lần sau sẽ luôn sát cánh cùng anh nhưng lần nào cũng bị lời nói của hắn thuyết phục, mọi lần dù nguy hiểm vô cùng hắn vẫn bình an trở về nhưng lần này cô chợt có cảm giác rất xấu sau một ngày lênh đênh trên biển, hận chiếc thuyền tốc độ quá ỉn ạch cô lập tức nhân lúc không ai chú ý lặng lặng thả xuống một chiếc thuyền phao cứu hộ dùng kỳ tạo lực đẩy lao về phía trước tốc độ không ngờ lại vô cùng nhanh chẳng mấy chốc đã không còn nằm trong tầm nhìn của chiếc tàu lớn phía sau tàu phía sau đã mất bóng dáng vất nhận ra điều này thì lập tức bỏ thuyền khởi động chế độ bay của chiếc áo giáp bay thẳng lên không trung nhắm hướng vị trí tín hiệu cuối cùng chồng mình để lại mà sẽ gió lao tới. Không gian xung quanh là một màu trắng xóa không có quá nhiều sự bất ngờ, chỉ là nơi này bỗng nhiều hơn một cô gái mặc bộ giáp màu đen tím, có vẻ cô đang rất vội vàng tìm kiếm thứ gì đó. Đã qua 3 ngày 3 đêm, không biết đã dùng tới bao nhiêu cách, Vân Tú sợ hãi, kinh hoàng, thất thần lục tung tất cả hy vọng tìm được tung tích của chồng. Nhưng không, tất cả chỉ là một chữ vô vọng ngày càng hẳn sâu trong tâm trí cô gái trẻ xinh đẹp. Tất cả những gì cô có thể tìm lại được chỉ là một vật hình tròn màu vàng, ở chính giữa đính một chiếc nhẫn kim cương vô cùng tinh tế, ở sau chiếc nhẫn có khắc dòng ký hiệu VLT. Cô thất thở, vô lực ngồi khóc trong tuyệt vọng. Cô đã tìm được thứ mà mình mong chờ suốt bao năm nay, chiếc nhẫn cưới mà anh đã mỉm cười và hứa, sau này anh sẽ tặng em một chiếc nhẫn cưới thật đẹp. Vợ lợt tờ, vũ yêu tú, ba ký tự đơn giản nhưng lại chất chứa biết bao tình cảm, vượt qua biết bao khó khăn vô hạn mới có được. Ừ, giờ nó đã nằm trong tay cô, nhưng người ấy, người mà cô yêu hơn cả tính mạng đã một chút tin tức đều không có. Cô thất thở, ngây ngốc ngồi đó, vẫn gương mặt xinh đẹp vô cùng, nhưng giờ chỉ còn lại những dòng nước mắt thê lương, tuyệt vọng. Ánh mắt linh hoạt, sắc bén, chỉ trong thoáng chốc đã trở lên vô hồn. Hơn ba ngày sau, nhẹ tín hiệu vẫn phát ra từ thiết bị liên lạc ở bộ giáp. Tuyết Thiên, Hoàng Phi Hồng, hoàn Tơ, giờ gờ lập tức đổ bộ trên nam cực. Đoàn người tuy không nhiều nhưng chiến lực đủ khiến bất cứ thế lực hiện có nào cũng phải rửa mắt mà nhìn. Tuy vậy, họ không phải tới đây để giếng võ. Dương Oai, mà trên mỗi gương mặt đều lộ rõ sự gấp gáp, lo lắng vô cùng. Chương 606, tương lai khó lường khởi đầu mới. Chương 606, tương lai khó lường khởi đầu mới. Giờ gờ không cần nói cũng là người nhanh nhất dẫn đầu. Theo sát phía sau không phải Đoàn Tơ mà lại là một cô gái trẻ xinh đẹp, mắt vượng mày ngài, da trắng như tuyết, tỏa ra khí chất lạnh lùng khiến không ai dám tới gần Tuyết Tiên. ZG rất nhanh phát hiện hình bóng quen thuộc của đồng nghiệp, nhưng người lên tiếng trước và chạy vượt lên ôm lấy cô lại là Tuyết Tiên. "Chị Tú Tú, sao lại thế này? Chị, chị, anh ấy đâu?" Sau nhiều tiếng gọi Thanh Thúy, cùng với sự lay động liên tục từ người bên cạnh, Vân Tú ngẩng đầu lên, trong đôi mắt chỉ còn sự trống rỗng, nước mắt cô vẫn chảy. Mãi một lúc, trong sự đau khổ tột cùng, ánh mắt đó mới có chút sức sống, nhưng không phải thể hiện cô đã khá hơn, mà chỉ để cô đủ nói một câu được quãng. "Anh ấy mất tích rồi." Cô không dám nói anh đã biến mất, đã tử vong bởi vì sâu trong thâm tâm cô vẫn luôn có một chấp niệm vĩnh hằng như vậy. Nhưng điều đó cũng chỉ giúp cô nói vừa đủ nghĩa một câu đứt quãng. Ngay sau đó liền nhíu mày, nhăn mặt thổ ra một ngụm máu tươi rồi bất tỉnh. Mai Tuyết Yến cũng hoảng loạn vô cùng khi nghe tin đó, cô nước nở gửi lại chị dâu cho Jagger rồi chạy đi tìm kiếm trong khung cảnh chỉ có một màu trắng, không còn đẹp, không còn thích thú, chỉ còn sự lạnh lẽo tột độ cùng tâm trạng bi thương vô cùng. Hoàn Walter mặc dù cũng rất giật mình, lo lắng nhưng hắn dù sao cũng là người đã trải qua nhiều trận chiến, cùng tâm tính trầm ổn, hiện giờ không ngờ lại rất thích hợp là người phân công nhiệm vụ. Gờ, cậu ở lại cứu tình Elyse cần phải khuyên nhủ cô ấy, bọn đã nhiều lần biến mất không rõ tin tức rồi, không nên quá bi quan. cậu ta không phải là kẻ có số chết yếu. ừ tôi biết. giờ gơ gật đầu, hắn thuần thục tháo ra từ trên cánh tay xuống một cái bọc nhỏ, bên trong chứa nhiều cây ngân châm dài, chuẩn bị lập tức tiến hành châm cứu định thần, ổn khí huyết cho hệ lì dễ. vương, ta không cần biết cậu dùng cách gì, nhưng lập tức đuổi theo và đi cùng con bé. ta sẽ đi một hướng khác tìm. bằng mọi cách phải giữ liên lạc. đã rõ. quyến vương gật đầu, hắn không nói nhiều lập tức lao về phía yên vũ vừa mất dạng. người có tỉnh, cảnh vô tình cả đám người vất vả tìm kiếm suốt hơn một tháng trời, gần như cày tung ba thước tuyết cả vùng rộng lớn nhưng không tìm ra một chút dấu vết gì khác. Tinh thần mọi người đều có sự suy sụp rất lớn. Hai cô gái đã ngất đi, vừa mệt vừa suy kiệt thần trí, chỉ còn ba người đàn ông mang theo họ chán nản, kiệt quệ lên thuyền rời khỏi nơi này. Nam cực đã khuất xa tầm mắt. ở trong gian phòng được bố trí kín đáo, có ba người đàn ông cùng hai người phụ nữ, bọn họ mỗi người đều đang có suy nghĩ riêng trong đầu. Bầu không khí đã bất lạnh ở bên ngoài nhưng trong gian phòng dường như lại lạnh hơn cả băng. Đoàn nói: sự tình mất tích tuyệt đối không được tiết lộ với bất cứ ai khác nữa. Hai cô gái không nói, nhưng cũng gật đầu, cố nén nước mắt rơi xuống. Vẫn Tú không hổ là cô gái kiên cường, trong lòng đã như mảnh đất chết nhưng bên ngoài vẫn cố gắng chống cự, duy trì nét cần có của một người lãnh đạo, cô nói: "Hiện tại, tôi vẫn tiếp tục quản lý tình thế. Mọi người tiếp tục coi như không có chuyện gì xảy ra. Việc anh ấy mất tích hiện giờ nếu lộ ra ngoài sẽ gây ra ảnh hưởng lớn thế nào chắc ai cũng có thể nghĩ tới. Không chỉ tổ chức Ge bị hỗn loạn mà còn cả kinh tế, chính trị, quân sự đất nước cũng sẽ xảy ra biến động lớn." Mai Tuyết Yên nắm chặt bàn tay nhỏ, gân xanh nổi lên, đôi mắt vốn lạnh giá nay như không còn chút tình cảm. Cô cắn làm đôi môi bầm tím lại, giọng kiên cường nói: "Tôi tin anh ấy vẫn còn sống." "Nhất định." "Nhất định là vậy." "Tôi cũng vậy." Mọi người đều siết chặt nắm đấm, trong lòng hằn sâu chấp niệm vô cùng sắt đá. ZG nói: "Bố đã làm quá nhiều thứ cho mọi người, bây giờ cậu ta không có ở đây, chúng ta cần phải bảo vệ và phát triển mọi thứ một cách tốt nhất. Đừng để tới khi hắn quay về, mọi thứ đều hỗn loạn, tàn nát." "Đúng vậy." Hoàn toàn gật đầu, cả năm người nhìn nhau, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Ở một nơi nào đó, không rõ không gian, không rõ thời gian. Bên mặt vốn rất rất nay càng đau sót hơn, một kẻ toàn thân rách nát Trên người rất nhiều vết thương có nhỏ, có lớn, có rất lớn. Không chỉ có hắn, xung quanh nơi đây nồng nặc một mùi rất khó ngửi, kinh tởm tới mức bất cứ người nào hít phải một chút cũng có cảm giác muốn nôn ọe. Toàn thân đau đớn như bị xé rách thành từng mảnh, hắn cố gắng mở mắt, nhúc nhích cái đầu nhìn xuống thì thấy một con chuột nhỏ toàn thân màu đỏ máu đang liếm liếm má mình. Cũng không phải nó cố ý làm đau hắn, chỉ là toàn thân không có chỗ lành, liếm vào đâu cũng đau sót như thế mà thôi. Hắn thở dốc mấy hơi, đầu bóc choáng váng, một lúc sau nhìn ra xung quanh thì giật mình kinh hãi. Vốn là kẻ xưa nay đã từng giết người, đôi tay không chỉ vài lần nhuộm máu tươi. Nhưng cảnh tượng như tu la địa ngục này lại khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh tởm. Sát chết ngả ngốn khắp nơi, vùng đất tưởng chừng rộng rãi tới cả cây số không nở toàn lá xác người. Chết vì bị chém đầu, chém đứt đôi người, ruột gan tim phổi rơi vãi đầy đất gần như là một đặc điểm chung của chúng. Không chỉ hình ảnh kinh dị, mà mùi sát chết, mùi máu đã chảy qua phân hủy răng dở rất ghê tởm, vừa tanh vừa hôi thối. Từ dưới đất bật lên họng, Dương Tuấn Vũ nghiêng mặt nôn thốc nôn tháo. "Anh. Không. Sao? Chứ? Ừm." Dương Tuấn Vũ nghe thấy âm thanh rẻ rè, rè đứt quãng của Triệu Cơ thì lo lắng. "Anh ổn. Còn em thế nào rồi?" thế tốt quá em cũng bị nhiều tín hiệu chút không rõ đây là nơi nào tín hiệu với Ghost một đã bị cắt đứt em cần một ít thời gian để tự sửa chữa nhanh là một tuần chậm là một tháng trong lúc đó anh cần phải rất cẩn thận nhé được rồi anh ổn em cứ tập trung sửa chữa phần hỏng hóc đi anh sẽ đi tìm hiểu xung quanh một chút ồ có người tới từ hướng 5 giờ là một đám người anh anh cẩn thận rẹt rẹt sau tiếng cảnh báo triệu Cơ liền rơi vào quá trình tự sửa chữa còn Dương Tuấn Vũ thì cố gắng giảm sự tồn tại của mình tới mức tối đa nhưng hắn còn quên một điều con tiểu tuyết đang ngơ ngác lo lắng nhìn chủ nhân tiếp tục nhắm mắt nó hoảng loạn chít chít rủi rủi liếm liếm nhặt lên dương tuấn vũ thầm hô họng bé tâm ý có chút tương giao hắn cố gắng gửi tín hiệu trấn an toàn con nhỏ chỉ có điều tiểu tuyết vừa hiểu ý chui vào cổ áo hắn trốn thì từ phía xa có một cặp mắt sắc bén vừa kịp thu hình ảnh con vật nhỏ màu đỏ màu biến mất sau lớp vải hắn biết mép hất hàm ra hiệu đám bộ nhân đi trước dẫn đường dương tuấn vũ chọn cách giả chết có hai lý do một là hiện tại hắn khó lòng di chuyển thân thể chứ đừng nói là có khả năng phản kháng tất cả cũng vì trải qua vụ sạt lở không gian quá mức hung hiểm tàn bạo kia Nếu không phải có sự giúp sức của Triệu Cơ, cùng cái mệnh vốn dai như con rắn của hắn thì chỉ sợ gặp người khác đã phải bỏ mạng ở trong bóng tối sâu thẳm vĩnh viễn rồi. Một phần khác, đó là từ đám người kia, không có kẻ nào là tầm thường. Đối phương có khoảng 10 người, kẻ đi sau cùng, khoan thai chậm rãi nhất không ngạc nhiên khi là kẻ có sức mạnh áp đảo nhất. Theo cảm nhận từ khí thế, hắn dám chắc đối phương đã đạt được sức mạnh cấp độ Thần Vương. Nhưng kẻ này chắc chắn không phải là mới đột phá như hắn mà đã có không ít thời gian thích ứng với cấp độ sức mạnh này rồi. Chưa kể còn đông kẻ đi theo, tên nào cũng có cấp độ không thể khinh thường, thấp nhất từ ước, cao nhất là hậu Tước nơi này rốt cuộc là đâu? Tại sao lại có thể dễ dàng gặp những kẻ mạnh mẽ tới mức kinh người như vậy? Kết thúc phần một của bộ đưa nước Việt vươn tầm thế giới, phần 1, Khải hoàn nhất lộ. Mời các bạn đón đọc phần 2 của truyện với tên Vạn biến hư hảo. Thời gian dự kiến ra mắt tháng 1 năm 08 201 tháng 8 năm 2019. Đôi lời tác giả, đây là tác phẩm đầu tay của mình. Đi được tới ngày hôm nay thực sự không dễ dàng gì. Nhiều lúc vì làm mới ý tưởng, nhiều lúc vì bận rộn như sinh hàng ngày mà khiến bút lực bị ảnh hưởng chưa thực sự khiến các bạn hài lòng. Xin lỗi mọi người vì điều đó. Trong tương lai sắp tới. Ta sẽ cố gắng tiếp tục củng cố kiến thức mới, trau chuốt từ ngữ hơn nữa, hoàn thiện thêm bút pháp để có thể ra phần 2 của bộ truyện này xuất sắc hơn, hấp dẫn hơn. Cốt truyện đã hoàn thiện, nội dung kịch tính và kích thích hơn sẽ liên tục xảy ra trong phần 2. Quá trình sinh tồn của Dương Tuấn Vũ ở địa điểm mới, sự phát triển của thịnh thế cũng như tổ chức giờ dạ gò nét ét rồi sẽ ra sao? Sự biến mất của hắn sẽ gây ra những hậu quả gì? Gia đình, người thân, vợ chưa cưới sẽ trải qua những ngày tháng ra sao? Tất cả sẽ có trong phần thứ nhị. Tác rất hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn độc giả thân mến. Cảm ơn mọi người đã sát cánh cùng ta, tâm sự cùng ta suốt quãng đường dài 7 tháng vừa qua. Gửi tới các bạn lời cảm tạ chân thành nhất. Các bạn có thể kết bạn Facebook hoặc like fanpage để nhận được thông báo thời gian và địa điểm phần 2 của truyện theo địa chỉ. Facebook cá nhân, Facebook.com fanpage, đưa nước Việt vươn tầm thế giới phần 2, vạn biến hư hảo. Ký tên, tác giả, Vũ Dương Thiên Tử. Hết phần 1, đưa nước Việt vươn tầm thế giới.